Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không có gì thanh âm trả lời cô. Mấy năm nay đều chỉ có mình cô đến thăm mộ của Chi Viễn, rồi tự lầm bồng, lờ bầu. Cô cùng anh chia sẻ bị thương của mình, buồn giàu của mình, tình yêu của mình, nhưng anh cũng không trả lời cô. Bởi vì anh đã hóa thành thiên sứ đến bầu trời, anh đã sớm không còn ở bên người cô, cô thậm chí ngay cả trang mộng cũng không tìm thấy bóng dáng của anh. Cái mà cô khổ tâm gìn giữ chính là một hồi mộng đẹp trong quá khứ. Cô không muốn bước ra khỏi giấc mơ đó, cô sợ sau khi tỉnh dậy sẽ phát hiện chỉ còn lại mình cô cô đơn một mình. Cô nhìn ra phía đám mây xanh tím trên không trung, hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống hai má. Rốt cục cũng không thể khống chế chính mình mà thừa nhận, cô quả thật là cô độc. Có một người đàn ông tên là Long Kỳnh Vũ đã nhiệt tình lại trực tiếp mạnh mẽ xong vào nội tâm vốn được bảo vệ bởi một bức tường rất yếu ớt của cô. Anh nhớ đem cô từ quá khứ trở về hiện thực, làm cho cô nhìn thấy rõ ràng trái tim cô đơn của mình. Nguyên tưởng rằng không bao giờ có thể yêu thêm một người nào nữa, nhưng cô sai lầm rồi. Cô đã đối với Long Kỳnh Vũ nảy sinh tình cảm. Anh là một người đàn ông tốt, anh nói cô có thể để cho quản trì viễn ở trong đáy lòng. Chỉ cần để lại một vị trí nhỏ cho anh. Hai tay cô gắt cao ôm lấy bản thân, trái tim đau đớn không thôi. Nếu anh không phải là nói với cô như vậy, cô kỳ thật có biết bao cảm động cùng cảm tạ đối với anh. Anh thế nhưng lại vì cô mà đem chính mình xuống vị trí thứ hai. Lấy điều kiện của Long Kỳnh Vũ có thể đem tình yêu trao cho bất kỳ cô gái nào tốt hơn cô. Nhưng anh lại yêu thương cô. Cô phải xem nhẹ anh hay là tiếp nhận anh mà chỉ cần cô chịu buông tha quá khứ là có thể giữ lại tình yêu, giữ lại khát vọng hạnh phúc của mình. Cô im lặng nghĩ muốn, ngồi đó hồi lâu, thẳng đến khi đám mây tím cũng dần tối đi, cô đã nghĩ thông suốt, nên để cho tất cả thuận theo tự nhiên, tình yêu trong quá khứ vẫn sẽ ở trong lòng cô, mà cô cũng sẽ không tự giam cầm chính mình nữa, cũng sẽ không lại làm cha Long kỉnh Vũ khó xử nữa. Cô có thể để ra một vị trí để cắt cho anh, Có lẽ cô sẽ phát hiện ra mình còn có năng lực yêu, cũng có thể an tâm được yêu. Cô đi đến trước mộ của quản trí viễn, hai tay tạo thành hình chữ thập yên lặng nói lời từ biệt. Chỉ mong anh ở trên trời có thể nhìn thấy hết tẩy, cũng có thể ủng hộ cô. Cô chậm rãi quay người, xoay theo đường mòn rời đi, tâm không hề mờ ảo không chừng. Hôm sau, sở tiểu tinh đã muộn mới đến công ty. Tiểu tinh, tập đoàn Long Thị đã đưa thiệp mời đến ạ. Tiểu phương đem thư thu để lên bàn sợ tiểu tinh, vừa thấy cô đến lập tức nói cho cô biết. Thiệp mời gì vậy? Sở tiểu tinh đi đến vị trí của mình, buông túi sách, rồi ngồi xuống ghế, xem xét một tập thư tín để trên bàn, trong đó thiệp mời của Long Thị để trên đầu. Mặt cô không chút thay đổi mở ra đến xem, trái tim cũng không có đập loạn, cô đang tự đoán rằng thiệp này có phải là Long Kỳnh Vũ gửi hay không? Vừa thấy nội dung quả thật là Long Kỳnh Vũ... Anh mở một hoạt động bán hoa lan từ thiện, ngày tổ chức là hai ngày nữa. Cô nhìn dòng chữ đỏ nổi bật là tự tay anh ký tên, thực rõ ràng chính là tạo cơ hội để anh gặp cô. Cô không phải đã quyết định thử tiếp nhận anh hay sao? Đây là một cơ hội, cô chỉ cần đi lên phía trước từng bước, từng bước một là có thể quên đi quá khứ. Cô mới nghĩ đến đây, điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông. Em đã tiếp nhận thiệp mời chưa? Lòng kính vũ hỏi. Rồi ạ, cô cúi đầu lên tiếng. Có tới hay không? Anh nóng bỏng hỏi. Có thể phái người đại diện tham gia được hay không? Cô thực ra còn rụt xe, chưa có quyết định. Chủ em ra, còn có ai có thể thay thế em? Cô chầm mặc một hồi lâu, anh nói cũng không sai. Không có lời nào để nói sao? Để tay lên chán là đang nghĩ cái gì? Lòng kỉnh vũ lại hỏi. Có cái gì đâu, anh làm sao có thể biết cô đang để tay lên chán chứ? Thực là xạo quyệt đi, cô buồn bực nghĩ. Em lạnh lùng đối với sự đùa giỡn của anh cũng vô ích thôi. Nhiệt tình của em chỉ có anh mới có thể thấy được. Giọng nói hấp dẫn của anh lại vang lên. Anh thật là xấu. Sáng sớm lại nói những chuyện vô bổ như vậy. Cô hạ giọng cảnh cáo anh không để nhân viên nghe thấy lời nói của mình. Em đến muộn còn dám nói sáng sớm. Anh làm sao lại biết? Nhìn ra bên ngoài đi. Cô giường mắt nhìn ra phía bên ngoài cánh cửa thủy tinh liền nhìn thấy anh đang đứng bên ngoài thành thản nói điện thoại đứng bên ngoài cánh cửa nhìn cô chẳng lẽ tiệm mời này là anh tự mang tới sở tiểu tinh chồm mắt lúc này mới phát hiện anh hẳn là có dự tính từ trước hẳn là độ thành ý đúng không anh đợi em đã nửa tiếng mới thấy em đi vào công ty lòng kỉnh vũ hiên ngang nâng cằm cười cô lúc này mới lại biết thì ra anh đã chờ cô từ rất sớm một dòng nước ấm chảy chanh... nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net